kinh số hai mươi bốn khởi thế kinh quyển ba phẩm năm địa ngục hai. Lại nữa, chưa tỳ kheo, các loài chúng sanh trong địa ngục ý trải vô lượng thời chịu khổ cực rồi, sau đó từ ngục tiêu khác rộng năm trăm do tuần này ra buông tẩu như trước. Lược nói cho đến cầu cứu hộ, liền lại đến địa ngục nùng huyết. Địa ngục này cũng rộng năm trăm do tuần, mụ máu lên láng, ngập sâu đến cổ, đều sôi sùng sụp chúng sanh ở địa ngục vào trong rồi chạy qua lại khắp đông tây nam bắc khi chạy như vậy các chúng sanh ý bị thiêu tay thiêu chân thiêu tay thiêu mũi tay chân tay mũi đã bị thiêu rồi tất cả chi tiết cũng bị thiêu luôn khi chi tiết thân thể bị thiêu rồi các tội nhân ý chịu khổ não lớn tàn khốc vô cùng chẳng thể nghĩ bàn cho đến nghiệp ác bất thiện đã tạo đã tác từ thân người chẳng phải thân người chưa hết, mạng cũng chưa dứt. Lại nữa, chưa dưới địa ngục nùng huyết lại có các loại trùng tên là tối mạnh thắng, các loại trùng này vì chúng sanh thọ tội trong địa ngục kia gây ra nhiều não hại. Từ ngoài thân vào, trước phá da họ, đã phá da rồi, kế đến phá thịt họ, đã phá thịt rồi, kế đến phá gân họ, đã phá gân rồi, kế đến phá xương họ, đã phá xương rồi hút tuỷ họ ra, theo đó mà ăn. Các chúng sanh kia ngay trong lúc ý, chịu khổ cùng cực, cho đến các ác nghiệp bất thiện của người, hoặc chẳng phải thân người, đã tạo, đã tác, chưa hết, chưa diệt, thọ mạng, chưa dứt, đều chẳng phải chịu đủ. Lại nữa, chư tỳ kheo, địa ngục nùng huyết, có các chúng sanh đói khát bức bách, hoặc thời dùng tay dốc lấy máu mũ, sôi nóng ý, bỏ vào miệng, bỏ vào miệng rồi lập tức môi miệng kẻ ý bị cháy bỏng khi môi miệng bị cháy liền cháy đến ngực ngực đã cháy rồi liền cháy đến cổ như vậy cháy ngực cháy tim cháy ruột cháy bao tử bao tử cháy rồi thẳng đến ruột non tuột xuống phần dưới ra ngoài các chúng sanh ý ở trong địa ngục đó chịu các khổ nặng nề như vậy mạng sống chưa dứt chưa đến nghiệp ác bất thiện của thân người chẳng phải thân người đã từng tạo từng tác chưa dứt cứ như vậy lần lượt chịu đựng lại nữa chư tỳ kheo các chúng sanh trong địa ngục ý trải qua vô lượng thời gian chịu khổ cùng cực rồi sau đó từ địa ngục nùng huyết rộng năm trăm do tuần này ra dong ruổi như trước cho đến truy cầu chỗ cứu hộ liền lại vào trong địa ngục nhất đồng phủ ngục ý cũng rộng năm trăm do tuần tội nhân vào rồi, Ngục Tốt thấy hỏa trước, liền chụp lấy bỏ vào trong chỏ Đầu chúc xuống, chân chỏng lên. Các chúng sanh ý khi ở trong nước sôi, lửa giữ địa ngục, đốt cháy dữ dội, khi nước sôi bùng lên cũng hầm cũng nấu, khi ở giữa khoảng cũng hầm cũng nấu. Khi bạc sôi phủ cũng hầm cũng nấu, hoặc thấy chẳng thấy, tất cả thời đều nấu. Thí như thế gian hoặc nấu đậu nhỏ, đậu lớn, đậu oản cho vào chõ, đổ ngập nước ở dưới đun lửa lớn, lúc ấy nước sôi trào lên, nước sôi với đậu trộn lẫn. Khi đậu nổi lên mặt cũng hầm cũng nấu, khi chìm xuống cũng hầm cũng nấu, khi ở khoảng giữa cũng hầm cũng nấu, khi chuyển động qua lại cũng hầm cũng nấu, khi bọt phủ cũng hầm cũng nấu, hoặc thấy chẳng thấy lúc nào cũng bị nấu chư tỳ kheo, như vậy, như vậy, ngục nhất đồng phủ trong đó, ngục tốt nắm tội nhân, cho đầu chút xuống, cho thân chổng lên, ném vào chóa đồng. Khi ở trong chóa, bị lửa địa ngục bức bách, khi nước sôi trào lên, tội nhân theo nước nổi lên, hoặc chìm tùy hầm, tùy nấu. Nói lượt cho đến, hoặc thấy, chẳng thấy, lúc nào cũng nấu. Cũng là như vậy, các chúng sanh ý ở trong địa ngục này chịu khổ kịch liệt, cho đến những nghiệp ác do thân người hoặc chẳng phải thân người đã tạo tác từ xưa, cứ lần lượt như vậy, ở trong ngục này phải nhận chịu đầy đủ. Chư tỳ kheo, trong địa ngục ý, các loài chúng sanh trải qua vô lượng thời thọ khổ này rồi, từ tiểu ngục nhất đồng phủ rộng 500 do tuần tra, bôn tẩu như trước, cho đến muốn cầu chỗ cứu hộ, bấy giờ liền vào trong tiểu địa ngục đa đồng phủ ngục này cũng rộng năm trăm do tuần tội nhân vào rồi thời kẻ giữ ngục liên tiếp đến chụp bắt tội nhân đưa chân lên chút đầu xuống ném trong chỏ đồng lửa giữ địa ngục thiêu đốt bức bách khi nước sôi bùng lên cũng hầm cũng nấu khi nước sôi hạ xuống cũng hầm cũng nấu khi ở khoảng giữa cũng hầm cũng nấu dọc ngang che khuất hoặc thấy chẳng thấy tất cả hầm nấu giống như nấu đậu Đốt lửa thật nhiều khi nước sôi trào lên Cũng hầm cũng nấu Lượt nói cho đến Hoặc thấy chẳng thấy Tất cả hầm nấu Chư tỳ kheo cứ như vậy Như vậy ở trong tiểu địa ngục Đa đồng phủ Trong năm trăm do tuần này Các chúng sanh bị kẻ giữ ngục Chụp hai chân dựng ngược thân họ chúc đầu xuống ném vào chõ đồng Khi ý tội nhân bị lửa địa ngục Đốt dữ dội quạt trên, quạt dưới, chuyển động dọc ngang, vân vân, lược nói, vân vân, cho đến quạt thí, chẳng thí, tất cả hầm nấu cũng lại như vậy. Chư tỳ kheo trong tiểu địa ngục đa đồng phủ, rộng 500 do tuần này, các chúng sanh bị ngục tối, dùng móng tay sắc bấu lấy tội nhân, bỏ từ chõ̃ này qua chõ̃ khác, lần lượt mà nấu. Từ trong chõ̃ này ra, thời đến chõ̃ khác thì máu mũ da thịt khắp thân chảy nát chẳng còn gì chỉ còn bộ xương khi ý tội nhân chịu khổ cùng cực nhưng mạng sống chưa dứt cho đến khi tất cả nghiệp ác đã từ thân người hoặc chẳng phải thân người chưa hết chưa dứt ở trong ngục này đều nhận chịu tất cả chư tỳ kheo trong địa ngục ý các loài chúng sanh trải vô lượng thời chịu khổ này rồi từ tiểu địa ngục đa đồng phủ rộng 500 do tuần này ra Dông rũi, vân vân, như trước, cho đến muốn cầu nơi cứu hộ. Lúc ấy liền vào địa ngục thiết ngại, tức cốt sắt Ngục này rộng năm trăm do tuần. Đã vào trong rồi, thì kẻ giữ ngục trước liền chụp lấy chúng sanh chịu tội, xô ngã ngửa trên chày sắt dùng lửa giữ đốt. Một lúc nước đồng chảy ra, khi ấy tội nhân nằm ngửa mê mang. Ngục tốt mới lấy đá lớn, từ trên ép xuống, ép đi ép lại. Do vậy lại bị nghiền nát Nghiền đi nghiền lại Biến thành bụi nhỏ Thành bụi nhỏ rồi Lại nghiền nhỏ nữa Đã nhỏ rồi Lại nhỏ hơn Biến thành bột mịn Lấy bột mịn ấy Nghiền nữa Nghiền đi nghiền lại Mới thành bột mịn hơn Trong các thứ bột mịn đó Là bột mịn nhất Ngay khi ý Mỡ, máu, não, tủy Của thân thể tội nhân Chảy qua một bên Chỉ còn dính lại bột xương mịn Trong thời gian đó Mạng báo chưa dứt, Trong tất cả thời, Chịu khổ cùng cực, Cho đến khi nghiệp ác của thân người, Chẳng phải thân người đã tạo, Chưa mất, chưa dứt, Cứ lần lượt như vậy, Mà nhận đủ. Chư tỳ kheo, Trong địa ngục ý, Các chúng sanh trải vô lượng thời, Chịu khổ này rồi, Từ tiểu địa ngục thiết ngại, Rộng năm trăm do tuần này ra, Dông rủi, Dân dân, Như trước, Muốn cầu nhà cửa, Muốn cầu chỗ nương tựa, Chỗ che chở, Bấy giờ liền vào địa ngục hàm lượng. Ngục này cùng rộng 500 do tuần. Đã vào trong rồi, thời kẻ giữ ngục chụp bắt tội nhân bỏ vào hòm sắt khiến lượng lửa mãnh liệt trong hòm bùng cháy lên. Khi tội nhân địa ngục bị lửa ý đốt tay, đốt chân, đốt tay, đốt mũi, đốt tất cả chi tiết, chi tiết khắp hít thể, bộ phận cơ thể. Trong lúc bị đốt, các tội nhân này chịu khổ cùng cực, Nhưng mạng sống họ chưa được kết thúc Cho đến khi tất cả các nghiệp ác bất thiện Đã tạo, đã tác ngày xưa Của thân người Hoặc chẳng phải thân người Chưa dứt, chưa tán, chưa lìa, chưa mất Lần lượt như vậy Chịu khổ đầy đủ Chư tỳ kheo Trong địa ngục ý Có các chúng sanh trải vô lượng thời gian Thọ khổ này rồi Từ tiểu ngục hàm lượng Rộng 500 do tuần rong chạy như trước, dân dân Cầu nhà, cầu che chở, cầu cứu, cầu đất, cầu chỗ nương tựa. Khi ấy, liền vào tiểu địa ngục kê. Ngục ấy cũng rộng 500 do tuần. Trong ngục này chỉ thuần sanh loài gà, tràn ngập cả ngục. Phân thân của gà cho đến đầu gối, cẳng, tất cả đều do lửa giữ. Ánh lửa bùng cháy thì các chúng sanh ở tại trong đó. Chạy đông chạy tay, chân đạp lửa nóng, ngoái nhìn bốn phía không có chỗ tránh. Lửa lớn bùng cháy đốt tay đốt chân Đốt tay đốt mũi Lần lượt như vậy Đốt các chi tiết lớn nhỏ trên cơ thể Cùng lúc đốt hết Lúc ấy tội nhân chịu khổ cùng cực Làm hại đau đớn Nhưng tại nơi đó mạng báo chưa dứt chưa đến nghiệp ác đã làm Do thân người chẳng phải thân người Chưa diệt chưa tận Lần lượt như vậy nhận đủ tất cả Chư tỳ kheo Trong địa ngục ý Các chúng sanh trải vô lượng thời gian, chịu khổ này rồi, từ địa ngục kê này thoát ra, rong chạy như trước, cho đến muốn cầu nơi cứu hộ. Lúc này liền vào địa ngục khôi hà, tức sông trò. Ngục này cũng rộng 500 do tuần. Chư tỳ kheo, khi ý sông trò tuôn chảy cuồn cuộn, sóng lớn giọt cao, tiếng sóng gian động, nước trò sôi trào, tràn ngập hai bờ. Tội nhân vào rồi, theo dòng mà nổi chìm, Đấy sông trò toàn là gai sắt đầu nó bén nhọn như mới mày Ở hai bờ sông lại có rừng đào đứng thẳng, dày đặc, thật đáng kinh sợ Trong rừng đào lại có loài chó hình màu đen, lông, da, dơ bẩn, lại rất dễ sợ Trên bờ lại có các bọn ngục tốt giữ ngục ý Hai bên bờ sông đặc biệt mọc vô số cây xà ma la Cây ý có nhiều gai đều nhọn và dài Mũi nó có mài. Bây giờ các chúng sanh trong địa ngục đã vào trong sông muốn đến bờ kia, ngay lúc ấy bị sóng lớn nhợn chìm đến dưới đáy sông, liền bị gai sắt dưới sông đâm ngược lên cùng khắp thân thể, chẳng cửa quậy được. Tội nhân trong ấy chịu khổ cùng cực, chịu khổ nghiêm trọng. Chịu khổ đã lâu mới được nổi lên từ sông tro sôi qua đến bờ kia, đã lên bờ rồi lại vào rừng đau, rừng này rất rộng. Thân cành rậm rạp, đi qua khu rừng, chợt chạm đau bén, đi qua khắp nơi, đi mãi không dừng, cắt tay, cắt chân, cắt tay, cắt mũi, cắt chi, cắt tiết, cắt hết thân thể không chừa chỗ nào. Lúc ý, tội nhân chịu khổ tàn độc, chịu khổ cùng cực, cho đến khi tất cả nghiệp ác đã tạo ngày trước, ở thân người, chẳng phải thân người chưa hết, mạng sống cũng chưa dứt, ở trong rừng này đều chịu đủ lại nữa chư tỳ kheo hai bờ sông trò có các ngục tốt thấy các tội nhân kia liền hỏi trước rằng nay các ngươi muốn được cái gì lúc ấy các tội nhân kia cùng tiếng đáp rằng chúng tôi rất đói chúng tôi rất đói khi ấy kẻ giữ ngục liền túm tội nhân ném xuống đất đất ấy bốc lửa ánh lửa bừng cháy tội nhân trong đó nằm ngửa bất tỉnh lại dùng kềm sắt cậy miệng tội nhân cầm viên sắt nóng bỏ vào miệng tội nhân Tức khắc lửa bốc, các chúng sanh kia môi miệng cháy rực, dần dần lượt nói cho đến từ cổ xuống, xuyên qua ruột non, thẳng qua không ngại. Lúc ý, những tội nhân chịu khổ ghê gớm, chịu khổ nặng nề, mạng cũng chưa dứt. Cho đến nghiệp ác bất thiện do thân người hoặc chẳng phải thân người đã tạo từ trước mà chưa dứt, thì ở trong đó phải chịu đủ các khổ. Lại nữa, chư tỳ kheo, Hai bờ sông tro này có các loại chó, chân chúng đen đuôi, dơ bẩn dễ sợ, trợn mắt gầm sủa, phát ra âm thanh đại ghê, nhìn vào từng phần cơ thể chúng sanh trong địa ngục Ý, nấu các phần trong cơ thể, chỗ nào có thịt thì xé ra từng miếng mà ăn, chẳng sót một chút. Những người ở trong Ý chịu khổ hết sức, cho đến chịu khổ cùng cực nhưng chưa được chết. Cho đến khi chưa hết nghiệp ác bất thiện Đã tạo tác ở đời trước Từ thân người Chẳng phải thân người Phải chịu đủ tất cả Chưa tỳ kheo Trong địa ngục ấy Các chúng sanh bị bức bách Do sông trò sôi nóng như vậy Lại nữa Còn trong rừng đau kiếm sắt dày đặc Nhọn Các tên giữ ngục Các loại chó đen đuôi Dơ bẩn hung ác Các thứ nguy cấp Không nơi trốn tránh Bèn trèo lên cây xà ma la Thân cành cây ấy toàn là gai sắt muỗi nó rất nhỏ giống như mới mài, mũi tỉa xuống, đâm vào thân họ. Khi muốn xuống thì các gai sắc mãi chỉa lên. Các chúng sanh ấy khi ở trên cây xà ma la lại có các con quả tên là thiết xài bay đến trên cây mổ tội nhân ấy, trước mổ đầu làm dở xương sọ, hút não mà ăn. Bây giờ, những người ấy chịu khổ vô cùng, chịu khổ thống thiết, chịu khổ tàn khốc, chẳng thể chịu nổi liền rớt lại trong sông tro sôi tội nhân trong đó lại bị sóng lớn nhấn chìm tận đáy sông rồi lại bị gai nhọn đâm chích đã bị đâm chích rồi thì gai sắt dính cùng mình chẳng thể đi lại chỉ ở trong đó chịu khổ vô cùng chịu khổ tàn khốc chẳng thể chịu nổi khi chịu khổ hết mức sức mạnh được khởi vượt qua sông tro, chạy đến bờ này đến bờ này rồi bị nhập vào rừng đau Khi vào rừng đau lại bị đau nhọn các thân thể họ, các tay, các chân, cho đến cắt khắp tất cả chi tiết. Lại ở trong đó chịu đủ các khổ, mạng cũng chưa dứt, vân vân. lượt nói, vân vân, cho đến nghiệp ác đã tạo đời trước, từ thân người chẳng phải thân người chưa dứt, chưa hết, phải lần lượt chịu đủ. Lại nữa, chư tỳ kheo, bờ sông trò bên này, Các kẻ giữ ngục thấy chúng sanh chịu tội từ bờ kia đến, liền hỏi trước: Các người nay vì sao từ xa đến đây, muốn được giật gì? Các chúng sanh kia đều trả lời: Chúng tôi quá khát. Khi đó, kẻ giữ ngục liền chụp lại bắt các chúng sanh ấy đặt lên nền đất nung nóng rực cháy, lật nằm ngửa ra. Trong lúc nằm ngửa, trên thân kẻ ấy, ngọn lửa bùng lên, liền dùng kèm sắt cậy miệng ra, dùng nước đồng sôi đổ vào miệng họ. Lúc này các chúng sanh trong địa ngục Ý đã uống nước đồng liền bị cháy môi, miệng cho đến ruột non, đi thẳng qua, vô ngại, xuống hạ bộ ra ngoài. Bây giờ những người kia chịu khổ cùng cực cho đến khi thọ mạng chưa hết, chưa dứt. Những kẻ Ý đối với các nghiệp chưa diệt hết đều phải nhận chịu. Lại nữa, chư Tỳ Kheo, trong địa ngục Ý, chúng sanh chịu tội báo này trải qua vô lượng thời, khổ não lâu dài mới có gió thổi đến tên là hòa hiệp thổi các chúng sanh trong địa ngục đến ở bên bờ lần lượt như vậy liền từ ngục sông tro này thoát ra ra rồi rong chạy cho đến chỗ cứu hộ bây giờ liền vào địa ngục trước tiệc ngục này cũng rộng năm trăm do tuần tội nhân vào rồi kẻ giữ ngục liền bắt tội nhân đặt xuống nền đất cháy đỏ rực cho đến ngửa trên đất liền cầm rửa sắt lớn nóng đỏ rực sức nóng dễ sợ Chúng sanh thọ tội trong địa ngục Ý, bị chặt tay, chặt chân, chặt cả tay chân, cắt tay, cắt mũi, cắt cả tay mũi, cắt chi, cắt tiết, cắt tất cả chi tiết, lần lượt như vậy, toàn thân đều bị cắt. Chúng sanh Ý ngay lúc đó chịu khổ cùng cực, mạng cũng chưa dứt, cho đến các nghiệp ác bất thiện đã tạo tác, do thân người chẳng phải thân người, chưa hết, lần lượt như vậy chịu đủ tất cả lại nữa chư tỳ kheo các chúng sanh trong địa ngục ý trải vô lượng thời chịu khổ này rồi từ tiểu địa ngục trước tiệc được ra ra rồi rong chạy cầu chỗ nương tựa cho đến cầu thức cầu gia cầu che chở cầu đất cầu nơi cứu hộ lúc ấy liền vào địa ngục kiếm diệp ngục này cũng rộng năm trăm do tuần vào trong ấy rồi vì quả nghiệp ác nên thoạt có gió thổi đến thổi các lá sắt giống như kiếm bén từ trên không rơi xuống, cắt đứt tất cả thân phần tội nhân, đó là các tay, các chân, các cả tay chân, các tay, các mũi, các các tai mũi, các chi, các tiết, các cả chi tiết. Bây giờ tội nhân chịu khổ cùng cực, chịu khổ ghê gớm, mạng sống cũng chưa dứt. dần dần lượt nói như trên, cho đến nghiệp ác đã tạo của thân người, chẳng phải thân người chưa diệt chưa tận, ở địa ngục này phải chịu đủ tất cả Lại nữa, chư tỳ kheo, lại ở trong tiểu địa ngục kiếm dịp Ý, các chúng sanh vì quả nghiệp ác, nên quả mỏ sắt bỗng nhiên bay đến đầu trên hai dai chúng sanh Ý, chân đạp trên dai, cánh phủ trên đầu, rồi dùng mỏ sắt mổ hai trong mắt tội nhân ngậm trong miệng bay đi. Khi Ý, tội nhân chịu khổ cùng cực, đau đớn ghê gớm, chẳng thể nghĩ bằng. Nhưng thọ mạng họ cũng chưa dứt hết. Vân vân, lượt nói như trên, Cho đến các nghiệp ác đã tạo Do thân người chẳng phải thân người Lần lượt như vậy Đều nhận chịu tất cả Lại nữa chư tỳ kheo Các chúng sanh trong địa ngục ý Trải vô lượng thời Chịu khổ này rồi Mới từ tiểu địa ngục kiếm dịp ra Ra rồi trong chạy muốn cầu nhà cửa Cầu che chở, cầu đất Cầu nơi nương tựa, cầu nơi cứu hộ Bây giờ lại vào địa ngục Hồ Lan Cũng rộng 500 do tuần các chúng sanh ấy vào ngục này rồi vì quả nghiệp ác nên trong địa ngục xuất hiện sói cáo dữ dằn trợn mắt rống lên phát ra âm thanh rất rùng rợn cắn xé thân các chúng sanh trong địa ngục dùng chân đạp miệng xé da thịt gân mạch thành miếng mà ăn lúc này tội nhân chịu khổ cùng cực đau đớn khôn cùng mạng sống cũng chưa vứt v v lượt nói như trước v v nghiệp ác đã tạo của thân người Chẳng phải thân người, lần lượt như vậy. Ở trong đó chịu đủ tất cả. Lại nữa, chư tỳ kheo, các chúng sanh trong địa ngục Ý trải vô lượng thời chịu khổ này rồi từ tiểu địa ngục Hồ Lan thoát ra, ra rồi rong chạy, dần dần cho đến cầu nhà cầu cửa, cầu che chở, cầu đất đai, cầu chỗ cứu hộ, cầu chỗ nương tựa. Khi đó lại vào địa ngục hàng băng. Ngục này cũng rộng 500 cho tuần, Các tội nhân ấy vào ngục đó rồi, vì quá nghiệp ác, bỗng nhiên có gió lạnh từ bốn phía tội đến, rất lạnh thô sáp, độc hại chạm vào thân thể chúng sanh ở địa ngục ý. Theo dõi xúc chạm mà da liền rách nát, da rách nát rồi kể đến xé thịt. Xé rách thịt rồi, tiếp đến xé gân. Xé gân rách rồi, kể đến phá xương. Phá nát xương, tiếp đến phá tủy. Khi phá nát tủy, các chúng sanh ấy chịu khổ vô cùng, Khổ quá sức, cho đến đại khổ, không thể chịu nổi, liền ở trong ý chấm dứt mạng sống. Đó là đại địa ngục thứ nhất, tên là Hoạt, và 16 tiểu địa ngục khác. Lại nữa, chư tỳ kheo, thứ hai, đại địa ngục Hắc Thăng, cũng có 16 tiểu địa ngục rộng 500 do tuần bao bọc chung quanh, từ ngục Hắc Dân Sa cho đến sau cùng, ngục thứ 16 tên là Hàng Băng. Cùng một loại như nhau.